có nghĩ rằng là sau này có duyên á nó có những cái tổ xứ dự định thầy cũng có ý là mình sẽ giảng dạy trở về cái bát đạo và 37 phẩm chư đạo. Các tứ hướng mà chúng đạo ngày đã có cái kế hoạch à, sau này lại có thêm nhiều vị nữa cái phụ thầy làm cái này. Yeah, là khi mình tứ sườn cái cái cái cái yếu án cái lớp học này mà nó được phần thành thì người ta tu nó không bị sai pháp. Tôi tự làm. Cho nên bây giờ cũng, đó là cái duyên nhân quả của chúng sinh. Đó. Thầy đã thấy hết mọi cái cái hướng này rõ rồi thôi. Chờ cái duyên thôi. Cho nên những cái bài trả lời này nó cũng nằm trong cái ý đó. Nhưng mà nó, nó chưa trở thành một cái cái, cái, cái lộ trình rõ ràng. Ai có duyên thì làm được thì dạy cho mọi người. Rồi Thầy sẽ trả lời tiếp các câu hỏi. Xin Thầy giảng cho chúng con khi vua cha nghe Pháp của Phật thì vua liền lần được chứng quả từ dự lưu A-la-hán cho đến A-la-hán. Xin Thầy giảng cho chúng con hiểu về đời sống Đức Vua khi vua nghe Pháp khi vua Chứng dự lưu, chứng Nhất Lai, Bách Lai và A-la-hán Đức vua à, xã hết Đức vua có xuất gia sống một mình Hay vẫn ở trong à, hoàng cung mà hành pháp Ở đây chúng ta nên nhớ cái pháp của Phật Này để bình nó là pháp cái thực hiện tại. Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Mình có chờ cái giai đoạn nào mình tu không? Không, không. Không có chờ. Đó có phải khi mà giác ngộ rồi trong cái sự à sự giác ngộ đó là chúng ta biết xả tâm là mình chứng. Mà khi mình giác ngộ là mình đã nó giống như là mình có được ngọn đèn nó soi tâm mình. Từ đây về sau, những cái gì mà bất thiện, tầm thì nó hiện ra là mình hướng đánh diệt. Ở trên cái tâm đó, từ từ mình mình chứng, từ từ mình giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài có nói điều này nè. Pháp của Ngài khi tu tập thì nó không có chứng thịnh lực. Nó không có chứng đột ngột. Giống như là bây giờ Phật giáo phát triển người ta dạy mình. Bây giờ mình cứ làm hước, à, sau này cứ Phước mình mới tu, thấy không? Mình, mình mới tu. Thì ký tu mình phải một thời gian sau thì thoát nghiêng đại ngộ Giống như là theo như các tổ sư thiền trước đây đó, Để mà ấn chứng cho lời tử mình chứng đạo hay chưa Đưa ra công án, trả lời một cách chớp nhoán Nhanh lẽ thì nghĩ rằng mới xác định vị kia đã chứng Cái chứng đó là do tưởng, bên thiền tưởng người ta muốn chứng Cho nên có người tu thời gian là thoát diễn đại ngộ Còn Pháp của Phật là là Pháp biết được hiện tại Khi mình giác ngộ được chân lý Mình thấy được khổ và nguyên nhân của khổ Từ đó mình đừng có hành theo cái nhân khổ nữa Mình xả, không có sống bất thiện nữa Thì ngay cái tâm đó là giải thoát Mà khi mình xả được cái điện đó Mình không có phiền não với nó Đó là chứng đạo đó mà Cho nên Ngài nói rằng Pháp ta là tu từ từ, xả từ từ và chứng từ từ Ví dụ bây giờ tâm mình nó vừa khởi lên cái niệm phiền não Mình tư duy, mình quán, mình xả nè Khi mình xả được, mình không còn phiền não với nó Như vậy là mình đã chứng được cái niệm đó Phải không? Nó thiết thực như vậy đó Cho nên Ngài nói Pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời. Tại vì cái chân lý của Ngài nó không có chờ thời gian mình tu. Không có hứa hẹn một cái cõi nào, một thế giới nào để mình tu, mình giải thoát. Ngài nói rằng Pháp ta nó giống như là cái cái bờ biển. Bờ biển đó, ở trên cạn thì nó nó cạn phải không? À, mình đi dần xuống thì nó lại. Nó, là, là. nó sâu dần, sâu dần sâu dần. Đó, Nó thoải thoải đó. Chứ nó không có sâu độc ngộ ừ. Chứ không phải là giống như là cái viết Chúng ta bước nhầm cái đó, nó Chìm xuống luôn Không có cái đó Mà Pháp của Ngài ấy, Cái tu nó xả từ từ Chứng từ từ à. Ngài đưa ra hình ảnh Nó giống như là cái bờ biển đó. Nó thoải thoải à. Nó sâu dần, sâu dần, sâu dần Cũng vậy Sự tu tập của chúng ta Tu đến đâu thì có kết quả đến đó Nhưng mà khi có kết quả rồi Mình phải hậu trì chân lý à. Cho nên Ngài mới đưa ra bốn cái câu nói đó Giác ngộ chân lý Hậu trì chân lý Chân lý được hậu trì và chứng đạt chân lý <cười> Giác ngộ chân lý chỉ cho là chúng ta Giác ngộ được bốn chân lý cái dụ đấy Hậu trì chân lý có nghĩa rằng Hằng này á Mọi cái niệm nào nó khởi lên Mà chúng ta phải tư duy Để mình xả nó Hôm nay mình xả nói thì nó chưa có diễn đâu thấy không? Nó chưa có diễn Trước đây người ta nói nặng mình một câu Thì mình hay Quát tháo lên La lên sân lên Thậm chí đánh nữa à, Bây giờ mình đâu còn làm như vậy phải không? À, coi như là mình xả bớt Hôm nay thì không la nữa Không quát tháo nữa Nhưng mà trong tâm nó, nó còn buồn Đó, nó còn buồn Thì lúc này Phật dạy mình Cứ hậu trình Vẫn tiếp tục mà tinh tấn gọi là tin tấn lực Siêu năng tinh tấn Trong từng giờ phút Thì qua ngày hôm sau Hoặc là um, Qua ngày khác Thì người này họ tiếp tục mắng mình nữa Nhưng mà lúc này thì à, Cái tâm mình nó Hôm nay thì nó không còn buồn nữa. Nó thấy nó bất động Nó vô sự Và khi thấy rằng trong tâm mình Trước cái ác pháp đó mà nó không có khởi lên cái sự đau khổ phiền não nào mình thấy vui vẻ hoan hỷ với nhân quả này. Như vậy rằng nó đã xả hết rồi. Nó đã chứng rồi đó, đó là chứng đạt chân lý đó. Thấy không? Cho nên Đức Phật nói rằng giác ngộ chân lý là chỉ cho chúng ta giác ngộ được muốn chân lý như thật, thấy được nhân quả, xấu ác của mình là do trước đây mình tạo. Bây giờ nó đến thì mình phải vui vẻ Hoa nghỉ đón nhận nó Đừng có tránh nó nha từ đây là chúng ta tu tập là tránh né không Người đời thì khổ quá là đi vào chùa Quỳ xuống xin Phật, xin Bồ Tát, xin Thánh Thần Gia hộ cho con tai qua nhà khỏi Mình làm như vậy có đúng không Tự mình tránh né nhân quả thôi thì Vậy mình phải vượt qua Phải vượt qua Muốn tới thì cho dạ, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Lấy gì vượt qua? Đó là đạo đế. Đấy. Chúng ta đâm vào cái đạo đế này để giúp chúng ta vượt qua. Phải kham nhận những điều khó nhận để mà vượt qua cái định nghiệm này. Cho nên Đức Phật nói hãy lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho mình. Hãy lấy giáo pháp làm đảo cồn hãy tự mình thấp bước lên mà đi. Chứ không có nương tựa một cái ngoại lực nào, thần thánh nào. Để mà ban phước cứu khổ cho mình hết Hạnh phúc hay đau khổ là do mình Cho nên khi mà Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường Đạo đế này chúng ta tu tập Sẽ đưa đến giải thoát Đó, Cho nên làm sao chúng ta phải giác ngộ Rồi mình phải tu tập từ từ Đó Ban đầu thì trước đây mình còn Bao nhiêu những cái tham sân si mạng hiếp Thì bây giờ khi mình nghe Phật dạy rồi Thì nó xả từ từ Mà khi nó xả từ từ thì nó chứt Cho nên trường hợp khi mà Đức Phật ngài giảng cái bài Pháp đầu tiên đó, Cái vua cha Vua cha giác ngộ được sự thật này Trước đây thì vui cha ăn Thì phải ăn cho nó ngon à Khi bệnh đến thì nhờ đó. Nhờ tỳ nữ Nhờ là Ngữ đó là Đến chăm sóc bệnh thật Hoặc là nhờ người ta đấm bớt Bây giờ mình gọi là massage phải không? À, bây giờ Đức Phật nghe như vậy À cái giới khổ này do mình tạo Nó là pháp vô thường Phải biết khám nhận là vua cha Khi mà nghe Đức Phật giảng như vậy Từ nay về sau rồi Đức Phật À vua cha còn nhờ ai làm việc này nữa không? Thân kiến đã đoạn mất rồi Thân kiến đã đoạn rồi Đó. Dù bệnh thật cái gì Vua cha cứ vui vẻ mà sống Không có nhờ vã bất cứ ai Mặc dù vẫn sống trong ngoài cung chứ Thì ăn cũng phải đơn giản Không còn là Phải à, rượu, thịt nữa Ăn là sống thôi Ăn đơn giản, đó là thơ kiến, đó đoạn rồi Rồi khi vua cha giác ngộ này, Cái đời sống mà Dục lạc, xác dục Vua cha cũng xả luôn Thì ngay đó là vua cha đã chứng được quả Giữ lưu đó Sống được như vậy đó là chứng quả Không có gì đâu ừ. Phải không Cứ đâu phải là đức Phật phải buộc mình à, Phải xuất gia theo Phật Để mà chứng được quả Giữa lâu đâu Cho nên làm sao khi chúng ta giác ngộ được chân lý Về chúng ta xả những cái gì Nó còn ràng buộc Rồi mình sống đạo đức với gia đình đó Rồi muốn chứng được quả à, Nhất lai á, Thì Phật dạy rằng là Vị này phải làm cho mùa lượt tham sang si Có nghĩa rằng hàng ngày Vua cha cũng đâu còn Cái hai mốt nữa Là quân triều Mọi cái gì đó à, Những cái tài của mình Lãnh đạo đất nước nữa Dần dần vua cha là Giao lại cho Cho cẩn thận hết, cho quần thần Để mà người ta lãnh đạo Vua cha xã Cho nên muốn chứng được quả nhất lai Thì chúng ta không thể mà À, sống trong cái, cái cái vật chất được Thí dụ bây giờ Phật tử trước đây chúng ta còn tài sản Còn nắm giữ tài sản phải không ừ. Mọi, mọi cái vật này Bây giờ mình đã hiểu được rồi Thì từ từ mình phải xả dạc dạc Lúc này là Con cháu đã lớn rồi một cái tài sản này mình phải Ủy quyền lại hết Giao lại hết cho con Dù cho mình có tài khoản Thì mà Nhiều y chân nữa phải giao lại hết Còn cái này thì nó chưa có chứng được Quá Nhích lại Tham sân si phải mội được Cho nên lúc này Mình vẫn sống với gia đình Vẫn sống với nhà, mọi người Nhưng mà tất cả những cái này nó không còn ràng buộc Cho nên trường hợp như là vua cha Khi nghe Đức Phật giảng pháp Vua cha lần lượt mà xả Xả tâm không còn bị ràng buộc Tất cả các kiến sự đây một cái dục lạc ở đời mua cha xã hết. Rồi trước đây á, có chuyện gì thì vua cha hay kiềm não phải không? À, hay sân giận. Bây giờ nghe đức Phật giảng rồi bỏ luôn. Hơn tất cả mọi pháp đều là vô thường là nhân quả hết. Mình sân giận nó là khi đây để mình làm khổ mình chứ. Ừ. Khi đức Phật giác ngộ như vậy mà đức Phật biết tha nhận thứ và tha thứ mọi người hai cái xúc phạm mình không còn giận nữa. Đó là muội lượng tâm sân. Người chứng được quả, nhất lai thì giải biết lắm. Bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào nó đến mà chúng ta không có phiền não, không có giận nha. Mà trong tâm mình nó cái điểm mà buồn nó không còn luôn. Nhưng mà nó còn thì nó chưa muội lượng. À thì tâm mình lúc này nè nó giống như là cục đất Ai nói gì chăng nữa thì mình cứ xả đó. Trước đây thì người ta nói mình một câu Mình giận lên Nhiều khi mình muốn nói này Bây giờ nó mụ lực rồi Thôi mặt nó nó cũng là vô thường Mình nói lại chi mà là khổ mình vậy Và khi biết như vậy là Xả nó Từ từ cái tâm mình nó mụ lực Cho nên chúng ta bắt động trước mọi cái điều việc xấu này Mà tâm mình nó không còn sang giận Không còn phiền não Không còn để lại một cái điểm bất thiện nào Trong tâm mình Thì cái cái, cái sự sang giận nó đã biết mất Thí dụ bây giờ à, Ngày hôm qua nó đã xảy ra cái chuyện Xích mít gì đó Mà hôm nay mà chúng ta còn nhớ lại Vẫn còn phiền não với nó Thì nó chưa vội lượng Đức Phật nói Các Pháp là vô thường Cái gì đã sinh thì đã diệt loại Cái gì mà nó đã qua Ngày âm, âm qua Thì nó đã hoại diệt Nó không có thật Mà bây giờ chúng ta cho làng thật thì tự mình kiết sự với nó Cho nên Đức Phật nói Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây là như vậy Cho nên người mà à, Làm mỗi lượt tham sân sĩ Thì họ không còn vô minh Họ không còn kiết sự Họ không còn tham ham muốn cái gì ở đời Thì biết rằng vị ấy đã chứng được quả Nhất like rồi, đó Như vậy nè, cái quả này mình cần phải xuất gia không? Không cần xuất gia Mình sống với gia đình bình thường mà Nhưng là quý phật tử mà lớn tuổi nè Đâu cần phải vào tu viện mà tu đâu Mình vẫn sống với gia đình Mà tâm mình nó xả được mọi cái phiền não ấy Đó là chính đó Còn đến cái quả mà thứ ba đó là quả bất lai à, Chỉ cho chúng ta đã làm cho đoạn việc cái tham Sân, si, mạng nghi Chỉ cho là thân kiến với cấm thủ à, Nghi và đoạn được à, tham và sân Chúng ta bây giờ mình hiểu rõ đó Tham, sân, si, mạng nghi à, Mình đoạn diệt được 5 cái cái sử này Không còn phiền não à, Bất cứ mọi cái chấp thủ nào mà cái nhân quản xấu ác nào nó đến. Đối với dục lạc ở đời là xem như là bệnh vô sự. Không còn bị nó ràng buộc. Tâm hồn mình nó trắng bạch như vỏ ốc. Không có ai làm cho người này giận hết thì biết rằng người ấy đã tiến được quả. Bất lai like rồi. Thì cái tâm mà không còn phiền não, không còn tham sân si mà nghi à, đối với mọi cái ác pháp, mọi cảm khó nó đến thì người ấy đã nhập niết bàn. Mình còn dùng nó từ là hữu, hữu, hữu dư liên nếp bàn. Thì Đức Phật có dạy vì mà chứng được quả bất lai á, nó có bốn trạng thái nếp bạc. Trung gian nếp bạc, và thứ hai là tổn hại nếp bạc. Thứ ba là hữu hành nếp bạc. Thứ tư là vô hành nếp bạn Trung gian nếp bạc có nghĩa rằng nó giống như là Vũ Dư Y Nhất à Bạn Khi chúng ta sống là mình đã có An trú vào trạng thái diện đến Nhất Bạn rồi Còn tổ nại Nhất Bạn Chỉ cho vị này, này Dù cho các cảm thọ nào nó đến với thân Mà trên cái thân này Nó nó là Nhất Bạn Dù cho mình có bệnh tật Mình có những cảm thọ nào nó đến Nó tác động trên thân này Mà bị ấy vẫn bất động với nó Đó là tổ nại Nhất Bạn Dù cho người ta đến Mắng nghiết mình, xúc phạm mình à, Mà trên cái tâm này Mình không còn đau khổ Đó là tổn hại nhất bàn Cho nên Khi mà chúng ta sống trên cái thân nhân quả này Thì nó đã có nước bàn rồi Đã nhập nhất bàn Đó là kết quả mất lai Hữu hành nước bàn là chỉ cho là à, Tất cả những hành động của mình Đi đứng nằm ngồi và Mình sống với mọi người Thì trên cái tâm đó là Đó là nước bàn Đó. Mọi cái pháp gì nó đang tác động Mà mình sống trên cái pháp hành Sống trên trí tuệ Để mà xã nó không có chấp trước Trên cái tâm đó đã có hiết bàn Và thứ tư là vô hành nước bàn à, Chỉ cho là tâm mình nó đã bất động thanh trạng an lạc vô sự Nó không còn chấp thủ một cái ác pháp nào đến với thân tâm này Dù là lúc chúng ta ngủ Cũng như là thức Thì mọi cái chứa ngại nào nó đến Nó không còn tác động trên cái trạng thái Nhất Bản Đó là vô hành Nhất Bản Mà khi bị này bỏ cái thân này đi Thì ngay đó là nó cũng ở trên cái trạng thái vô hành Nhất Bản Vô hành Nhất Bản nó giống như là vô như y Nhất Bản Nó giống như vậy Cho nên một người mà chứng được cái quả bất lai Thì ngay cuộc sống này họ đã nhập Nhất Bản Và hóa sanh với bạn ngay tại cuộc sống này Họ chưa phải là là Người xuất gia đâu Như là người cư sĩ chúng ta bây giờ đó. Mà người chứng được cái quả đó Tâm của người này là Bất động Họ không có hữu sự đâu nha à. Họ sống bằng đời sống trầm lặng à. Không có hữu sự Không có bị phóng giật dính mắt Cái nhân quả của mọi người Ai xấu ai tốt Biết mà xả Không có bị dính mắc Họ không có hậu sự là lo cái chuyện bao đồng á, Của người khác á. Cái người mà chứng được quả bất lai như vậy đó Và thứ tư là cái quả A-la-hán A-la-hán chỉ cho là Vị ấy đã đoạn sự à, đoạn trừ Các hữu kiết sự ừ. Như hồi nãy Thầy nói về năm cái thượng vận kiết sự đó Thì đến đây thì vua cha Không còn chấp thủ cái gì nữa mà cái quả lạc nào Mà trước đó ngày chứng á Từ những lưu quả, à, nhất lai quả cho đến phất lai quả Thì những cái gì mà Ngài chứng đắc được 4 cái quả trước Là Đức Vua hướng đến sả hết Tại vì nó là Pháp, Phủ Vi là vô thường Không nên chắc trước nó Thì ngay đó là Vua cha kiếm được quả A-la-hán Hướng đến từ bỏ không chắc trước Thì ngay đó là Ngài Vua Trang đoạn được 5 cái thượng khoản kiết sự chứng được quả a la hán. Thì cũng là người cư sĩ bình thường đó. Nhưng mà Bồ cha vẫn sống bằng cái đời sống giải thoát của nó nha. Là vẫn ăn ngày một bữa nè. Rồi là vẫn sống trong hoàng cung. Nhưng mà tất cả những cái dục lạc ở đời ấy, thì Bồ cha đã xả hết. Không còn tham sân si mà đi nữa. Không còn tiền não bất cứ ai nữa. Ta tự mình chứng được cái quả này á là Con cái, gia đình, cha mẹ Không ai mình làm cho mình phiền não được ừ. Cho nên ngày xưa Người cư sĩ đều tu tập Chứng được 4 phát quả hết Như vậy mà Phật có nói đó à, Đệ tử của Ngài có 4, à, 4 hàng Thứ nhất là sa môn tỳ Tì-kheo Sa-môn Tì-kheo-ni Sa-môn cư sĩ nam Và Sa-môn cư sĩ nữ Thì trong 4 hạng này Điều tu tập chứng được lần lượt bốn cái quả Giữ lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả và a lá quả Không có phân biệt người xuất gia hay là người tại gia Tất cả đều là bình đẳng Cho nên Ngài nói chánh pháp của Ngài Nó chỉ là một vị, đó là vị giải thoát Chỉ là một vị giải thoát Nếu mà ai giác ngộ được cái vị giải thoát này Tự người đó tu tập, tự người đó hành trì Bất cứ cái hoàn cảnh nào Đều chứng được bốn cái quả này Không hẳn để chúng ta xuất gia rồi mình mới chứng Cho nên tùy theo hoàn cảnh nhân quả của mọi người Mà Đức Phật Ngài chỉ cho Địa tử của Ngài tu theo từng cái đặc tướng, từng giai đoạn Từng cái hoàn cảnh nhân quả Vì vậy Đức Phật Ngài mới nói đó Pháp ta là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện <cười> ơ thiện phương tiện bà thiện ở hiện nay người cư sĩ chúng ta sống giai đoạn thứ nhất là sơ thiện mình vẫn tu tập hành trì những điều Phật dạy lần lượng chúng ta vẫn hướng đức giải thoát việc đến với bạn được đó là như vậy hôm nay thầy nói lên bốn cái kết quả này quá rõ rồi phật tử chúng ta không còn nghi ngờ là bây giờ mình tu trên hoàn cảnh nhân quả này chúng ta đừng có quan điểm rằng muốn giải thoát á, thì vậy thì phải vào tu viện phải không ừ, vào đó phải đầu cư à, mình có chứng đạo ừ, nhưng mà bây giờ có những người vẫn còn chấp cái đó đó à muốn chứng đạo là thì phải đầu cư mấy năm ừ, ít nhất là 10 năm giống như là trưởng lão phải không à người ta chấp như vậy đó mà mọi người không có hiểu được cái pháp độc cư pháp độc cư Phật dạy mình nó là pháp phòng hộ À, nó có ba cái giai đoạn độc cư Hằng ngày tâm mình nó nhìn Một cái tâm niệm á, Thiền não mà mình tư duy Mình quán, mình xạ Đó là mình đang phòng hộ các căn Đó là chúng ta đang độc cư đó ừ. Hiện nay là Người Phật tử chúng ta chưa có duyên Mình tu tập cái giai đoạn độc cư thứ nhất Là độc cư trong cảnh động Dù cho hoàn cảnh nhân quả Xấu ác nó đến với mình với gia đình, mà chúng ta phải dùng tri kiến về nhân quả, về các pháp vô thường để tư duy và quán mà xả Khi mình xả đến đâu thì mình ngăn ác việc ác Cho nên cái pháp độc cư, nó là cái pháp phòng hộ ngăn ác việc ác việc nhà xả tâm, với việc vi ác pháp Đó là cái pháp độc cư đấy Cho nên trong bài kinh nọ, Đức Phật nói rằng là Người sống một mình là gì? Là chỉ cho là người này Họ sống với tâm là à, Không tham, không sân, không suy Không kêu mạng, không nghi ngờ với ai hết Thì người ấy là sống một mình Đó Hằng ngày chúng ta tu tập Mà xả được những cái tâm này Đó là người ấy sống một mình Dù cho người này sống giữa à, Các tỳ kheo Tỳ kheo niên à, Giữa các vua và đại thần của vua Người hầu cận của vua Mà người này Không bị sự tác động chi phối Bởi tất cả những cái nhân quả này Đến với người ấy Thì người ấy đã sống một mình rồi đó Cho nên cái pháp động cư Nó là pháp hồng hộ Và vậy mình hãy sống đi một mình Như tiên ngu một sừng Chỉ cho là chúng ta phải hậu trì Các căn chánh niệm tỉnh giác Mình phải tu trên cái ý căn của mình Còn cái hoàn cảnh nhân quả Mình hiểu mình sẽ nó Đó là chúng ta tu tập giai đoạn thứ nhất là độc cư trong cảnh độc. Cho nên ngày xưa những người mà mới xuất gia theo Phật thì Đức Phật chưa cho độc cư trong cảnh tỉnh đâu. Ngài phải cho độc cư trong cảnh động và phải sống trên thế 6 pháp độc hoàn. Đó, 6 pháp độc hòa đó. À, thân hòa đồng trụ. lợi hòa độc quân kiến hòa đồng giải khẩu hòa vô tranh ý hòa đồng diệt vân vân thì 6 cái pháp luật hòa này nhằm đấy mà chúng ta độc cư trong cảnh động xem khi sống chung với nhau tâm mình nó có hòa hợp chưa à, nó có bất động chưa đó và khi sống với chúng à, với mọi người mà tâm mình nó không phiền não nó không giận hờn không trách móc à, không có à, nói xấu mà quay lại lẫn nhau xem như tâm mình nó đã đãả Nó đã độc cư trong cảnh động được Thì lúc này Phật Ngài mới khuyến khích Điều tử của Ngài là độc cư trong cảnh, cảnh tình ừ. Lúc này à, vị này mới đến xin Đức Phật Kính bạch Đức Thế Tôn à, Thế Tôn cho con một cái bài pháp đúng với đặc tướng Ngày Thầy nói đó ừ. Lúc này à, vị này mới xin Đức Phật à, Xin Đức Thế Tôn à, cho con một cái à, Những cái lời dạy Nào thích hợp nhất để cho con sống hành ở rừng Sống một mình đó Thì lúc này Đức Phật chỉ cho mình cái đặc tứ Cái pháp Rồi vị này lặng lẽ vào rừng sống một mình Gọi là độc cư trong cảnh tình Lúc này thì cái giai đoạn này nó phù hợp mà. Muốn mình làm cho sung mạng tứ hình xứ Bảy giết chi và tứ hình túc Thì nó phải đúng cái môi trường sống của nó Phải sống hành ở rừng Độc cư trầm lặng là hoàn toàn á Lúc này không còn đọc sách Nghe Pháp Không còn thư hỏi cái gì nữa Mà lúc này là trí tuệ mình nó đầy đủ Tự mình hiểu Tự mình khắc phục Tất cả những cái ưu phiền Nó đến với thân tâm này Không còn nghi ngờ về Pháp nữa à, Thì lúc này là vị này mới thực hiện cái giai đoạn là à, Định niệm hơi thở và thân hình hiệp Để nó làm cho Xuân mạng cứ hình sướng Bảy giấc chi và ước làm chút Cái giai đoạn này phải sóc một mình nha Giai đoạn này độc cư là Giai đoạn độc cư thứ hai đó ừ. Thì khi mình vào Mình tu tập cái giai đoạn độc cư này Thì nó không bị ước chế ừ. Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta Giai đoạn độc cư thứ nhất nè Mình chưa thanh tịnh nè Ai nói mình à, Hoặc là mình hay bị dính mắt Mọi cái việc nào bên ngoài Chúng ta còn giận hờn Còn phiền não Còn hương thua Còn nghi ngờ Còn đối vị Vân vân Nếu mà nó còn cái tâm này Thì chúng ta tu tập Cái dây đột cư trong cảnh tỉnh này Rất nguy hiểm Nó chỉ đưa đến ước chế tâm Thì dù sáng này à, Có một cái chú Chú này là chú tên Vương à Lúc mà thầy còn ở trên Tư viện uh, chân như á, Thầy đang còn hướng dẫn tu tập cho mọi người Thì Chú cũng đến à, xin tu tập Thì Thầy cũng dạy cho Chú cái pháp hành để mà xả tâm á. Cho nên trong 2 tháng, à, suốt 3 tháng Thì khi sống với Thầy á, thì Thân tâm Chú lúc nào nó cũng cảm thấy nó bình thường Nó không bị ức chế Nhưng mà Chú có một cái chú ngại duy nhất là cái tâm sân Cần tâm Ai mà đi ngang thác của chú là Chú cần thấy là khó chịu lắm Không có hoan nghỉ Vẫn còn cái sự mà dính mắt Hay mà trách cái người kia là sao đi mà con Đi nơi thác của mình mà cứ đi ngang thác của Của Của chú á. À. Thì chú không có xả được cái tâm sắc này Cho nên lúc mà chú vào Cái khu chuyên tu á, Là chú tu tập Ở trong cái khu chuyên tu tu tu thời gian sau bị rất vọng tưởng. Nặng. À được mấy tháng đó, rồi tu viện cho đi về. Là không cho tu nữa. À tu nói rằng con về à, con sống à sống đi làm việc bình thường. Thì khoảng thời gian đó là thầy đã rời khỏi tu viện rồi, thầy không biết. Mà sau đó là chú bị ức chế, chú rất vọng tưởng. Rồi tu viện cho tôi đi về. À, đi ra đi lao động Không có tu gì nữa Nếu mà tu thì chỉ ức chế thôi Rất vợ thưởng thêm Thì khoảng thời gian đó là chú đi ra à Chú cũng đi tìm thầy Nhờ thầy giúp để mà vượt qua cái điều này Thì khoảng thời gian đó Thầy đang ẩn bóng thì không cho ai biết hết Rồi khi mà không tìm được thầy à, Chú đi ra đi làm Làm việc Thì hôm giờ thì chú cũng đã Đi không biết liên lạc ở đâu với ai mà xin được cái số điện thoại mới gọi thầy hồi sáng đó. Chúng ta rất mong rằng là thầy sẽ cứu con. Tại vì chú tin tưởng rằng là có thể thầy sẽ giúp con được. Tại vì trong cái thời gian chú ở với thầy 3 tháng mà để giúp cho chú hiểu được cái pháp hành giáo pháp. Cho nên à, do chú tu chưa có xả được cái tâm sân cái cái sự này Mà đòi vào tu tập cái khu đi tu Sống cái giai đoạn là Thứ hai đó độc cư trong cảnh tình Là ức chế liền Cho nên hầu hết mọi người về tu viện à, Cái giai đoạn độc cư ban đầu Trong cảnh động Mà người này chưa có thông suốt bởi tri kiến Chưa có xả được tâm Tâm chưa có đoạn trừ mọi phiền não Tâm còn à, ghim gúc Giảng hờ người này, giận hờ người kia Vẫn còn hơn thua Vẫn còn Chỉ dích chơi bay Thì cái tâm này nó là lậu hoặc thôi Nó là phiền não Mà cái tâm này mà đi vào tu cái giai đoạn Mà lập cư giai đoạn Trong cảnh tỉnh là nguy hiểm đó. Là sẽ đưa đến ức, ức chế đó. đó là như vậy đó. Thì nãy giờ thì Giải thích cái câu hỏi Trong đây đó à Những cái pháp tu tập của Phật Rất đơn giản Tu đến đâu là có giải thoát đến đó Không có chờ thời gian Và đồng ý rằng là Muốn giải thoát thì mình phải vào tu viện Độc cư 5 năm, 10 năm Để mình mong là chứng đạo Khi hiểu biết như vậy là Không có được thông suốt Thì rất nguy hiểm Hôm nay sẵn câu hỏi này Thầy sẽ xác định được Đường lối tu tập mà Phật trưởng lão đã dạy Trước đây là chúng ta tu là vì Dục tu, vì tham pháp mà tu Chứ không phải là tu để là giác ngộ tu Người ta tu Giác ngộ thì nó rõ ràng ta không nôn nóng. Ừ. Pháp của Phật là tu đến đâu thì có giải thoát đến đó. Không có chờ thời gian. Đó là như vậy đó. Thì bây giờ thì chúng ta nghĩ nha. Nghĩa để mà họ ra. À, đầu giờ chiều khoảng 2 giờ. 2 giờ Thầy sẽ xuống đây và Thầy tiếp tục trả lời các câu hỏi. Mà khi trả lời câu hỏi á, những gì mà Phật tử chúng ta chưa có hiểu Thì cứ, cứ hỏi theo cái thầy trả lời. Để thầy làm cho thông suốt nha. À, những gì mình chưa có thoả mạng, chưa hiểu. Thì cứ, cứ hỏi thêm. Hôm con có nghe con lên cái trang dọn nắng? À, con có biết cái trang đó không? Dạ, con đi, ta có đưa lên cái trang dọn nắng? Tất cả những cái bài giảng à, sau này dạ Thì sau này thì thầy làm xong cái bộ giới mà à, Thánh Tăng, Thánh Ly á Đường hói tu tập của cái thức vụ đế à, Trên đó là con tái xuống qua Còn những ngày nào mà con phát xếp được thì con với đất này Nhưng mà thầy chỉ còn ở đây à, buổi chiều thôi Ừ. Ừ. Còn nếu buổi tối Bạc tử mình có tha thiết vẫn vẫn tiếp tục trả lời Như vậy nè Bạc tử Đi đến giờ thì Bạc Hôm nay là có người của tập thể của trường, chúng ta có cúng dường mình, mỗi người xuất cơm chay. Thế thì ra chủ với người chúng ta có làm thêm một số nữa để mời các bác. Bây giờ xuống chúng ta có lưu hạng của người làm những chuyên 5 mắc chúng ta làm những